các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. k h ô l ư n c khi họ đã về mỹ nói, hay ta không tiếp tục xây nữa, mời thầy về cúng bái rồi mới tiếp tục làm. sĩ gật g ọ c cứ theo kế hoạch mà làm. lần này có gì lạ ta chấm hết. tối hôm đó nghe dự báo thời tiết là sẽ có áp thấp nhiệt đới khoảng mấy ngày. vậy là nếu có tìm thợ khác thì cũng không thể xây được. vì đang mưa bão trong mấy ngày này sĩ đi tìm nhóm thợ khác để hoàn thiện ngôi nhà còn g dang dở đám thợ này trước khi bắt đầu vào việc có cắm một lá bùa vào mặt đất gần ngôi nhà sau đó mới xây có vẻ đám thợ này rất chuyên nghiệp và hiểu chuyện và chỉ trong hai tuần sau đó ngôi nhà đã xây xong một ngôi nhà nhỏ nhưng đó là công sức của vợ chồng sĩ và mỹ tích góp được gần chục năm nay đặc biệt là do Mỹ gom góp chất chiêu d à n h dụng trong thời gian sĩ đi tù. Hôm đó ông tư mời họ hàng người thân tới ăn bữa cơm thân mật chuẩn bị cho vợ chồng sĩ và nhà mới. Trời mưa tầm tã, do đợt này lại chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2 Ông tư đi qua q u a n đường chuẩn bị tới con ngõ rẽ vào nhà ông b ả n thân làm phong thủy đã đến nhà ông ngày t ổ n g thổ để mời ông bạn lâu năm. đến ăn cơm. Không ngờ mưa gió quá lớn, gió giật mạnh làm cây cối đổ. Có một cây xà cừ đổ xuống cây cuột điện, làm dây điện đứt rơi xuống trúng ông từ. Ông bị điện giật chết ngay sau đó. Quái ôm thay ông chết đúng ngày tân gia của ngôi nhà mới của sĩ và đặc biệt hơn nữa ông chết r ú n g ngày mà đứa cháu nội, con gái của sĩ được sinh ra và chết đi lúc trước. thế là tiệc tân gia trở thành đám tang, mọi người thay nhau lo hậu sự cho ông tư. ông bạn phong thủy tới nói chuyện với sĩ. đây chỉ là mới bắt đầu thôi. theo như quẻ của bác bói thì hãy cẩn thận với thằng phước. nghe ông bạn phong thủy của bố nói như vậy, sĩ gắt gỏng. t h ô i ông im đi. chính ông coi ngày giờ động thổ cho nhà tôi, mà ngày tân gia trở thành đám tang. ông đi ngay đi, đi k h u ấ t mắt đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông nữa. Tôi về được thôi. Những c ó điều tôi nói cho cậu là cậu đã gây ra nghiệp chướng gì lúc trước mà bây giờ bố anh rồi con anh sẽ phải chịu thay anh. Chính anh biết rõ nhất. Nếu anh không thành khẩn hối lỗi thì cũng có ngày tới lượt con của anh và chính bản thân anh. bên cạnh cuộc sống của anh luôn có bóng dáng hai vong hồn luôn đi theo nói rồi ông thầy phong thủy vẻ m ấ t hút từ lúc đó sĩ đăm chiêu l ạ thường sau bảy ngày đám ma của bố xong sĩ ngồi một mình trên giường suy nghĩ về những điều ông bạn của bố nói không lẽ lời ông nói là đúng sự thật hay sao ông ta có thể chiêm tinh tiên đoán được tương lai cũng trùng hợp là tự nhiên thằng phước đang khỏe như thế mà đ ồ n g một cái ốm sốt mê man lúc tỉnh lúc mơ khi tỉnh dậy nó lại nói huyên thuyên là có một đứa bé muốn dẫn nó đi đâu về một nơi xa lắm đứa bé đấy xuất hiện rồi biến mất sau đó nói hẹn là sẽ quay lại dẫn nó đi khi nghe tới đấy sĩ lại càng nhớ tới lời của ông phong thủy nói không lẽ thằng phước sắp chết nghĩ tới đây sĩ dùng hết cả mình tối hôm đó mỹ ngồi trông con trong giường bệnh sĩ ra ngoài hút thuốc lá ở một góc cây trong bệnh viện chỗ đó xung quanh vắng vẻ không có ai xa xa trong hành lang thi thoảng có bóng dáng mấy cô y tá đi qua lại rồi những người nhà bệnh nhân chạy theo những ca cấp cứu trong đêm sĩ ngồi nhớ lại bộ tai nạn cách đây mấy năm mà anh đã gây ra lúc đó sĩ làm tài xế ngồi trên xe chạy trên một con đường vắng sau chuyến xe giao hàng cám heo cho người chủ sĩ phóng như bay trên con đường vừa đi vừa hút thuốc một người đi xe đạp xa xa từ phía trước sĩ đang chạy một tay cầm bôi lăng một tay cầm điện thoại nói chuyện anh ta thắng không kịp người đi xe đạp bị cuốn vào trong gầm sĩ chạy xuống cơ thể người này bị b é b é t máu, tay chân gãy nát, đó là một người phụ nữ đang mang bầu.